những vật dụng kim loại như đèn treo đều có màu vàng phía trước có một bệ nhỏ bên trên đặt một bức tượng phật khoanh chân nhắm mắt mang tới cảm quan tính lặng tô sán tham lam hiếu kỳ nhìn nhà đường vũ sống như thám hiểm lâu đài cổ tất cả mọi thứ liên quan tới đường vũ đều khơi lên hứng thú từ dưới đáy lòng của tô sán g i ố n g như lần đầu hít sâu mùi hương cơ thể của cô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 tống bằng trình con của chú tống đường vũ con lên giúp mẹ tiếp khách mục tuyền đưa tay chỉ lên sân thượng cái tạp x â y buộc hông kéo chặt cái áo len đường cong đầy đặn của mậu ngực đập vào mắt tô sán u vinh quy quy mơ to hơn của đường vũ cái ý nghĩ bản năng này lói lên trong đầu tô sán vội lắc đấu xua đuổi cái ý nghĩ không nên có này đi mục sai trúc và trương nhạc có mặt thì bình thường nhưng mà lê oanh cũng tới lê oanh là con gái lê nghiêm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển trước kia lê oanh học ở n h ị thập thất trung do gia đình thiếu quan tâm để ý chỉ vì một chuyện nhỏ mà có hành vi quá khích nhảy lầu tự tự được tô sán cứu cả nhà lê nghiêm rất cảm kích tô sán khi mới vào đại học thượng hải tô s á n và đường vũ đi bơi tình cờ gặp cả nhà lê oán lê ra vì quan hệ với mục ngạn dung nên quan hệ với hai nhà đường mục không tệ bữa cơm lần trước tính chất gia đình nên không mời lê nghiêm đây là tiệc tân ra mời lê nghiêm cũng là hợp lý biệt thự kết cấu nhà hai t ầ n g phòng khách rất cao một chiếc đèn pha lê chính giữa chiếu sáng phòng ngủ tầm hay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 làm mấy phụ nữ nhìn cả về phía tô s á n một sai c h ú t là cô bé hết sức k hôn lanh nhanh nhảy chạy từ tầng thượng xuống rối rít gọi hai bọn họ kéo đi tránh bọn họ khỏi lung túng hành động này làm tô s á n càng chắc chắn có nhiều lời lẽ không hay lo gì về mình lan truyền trong nhà lúc này ở phòng khách mới có người nói đó là bạn của đường vũ đấy hả con dâu nhà lão tống cũng muốn nhìn đứa bé này con trai cô ấy khá lắm t ố n g bằng t r ì n h mấy năm thứ ba đã mua được xe riêng rồi đ ấ y mà không phải tin ề cha mẹ cho đâu nhé là thằng bé đó t ự đầu t ư thu lợi chuối h ộ i s ở phúc lộc quyền là của nó đ ấ y mà nghe đâu h i ệ n giờ còn t ự m ở công ty mẫu dịch phối hợp với tập đoàn sâm xuyên trong nhà làm to lắm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 nhất là đôi mắt sắc sảo đang nhìn theo bóng dáng tô sán và đường vũ s ó n g vai đi lên lầu chồng g ì ba cười với trương thao l ư ợ n g anh trương trong số chúng ta trừ a n h đương ra thì anh tiếp xúc với tô sán nhiều nhất rồi lấy thân phận trưởng bối anh có ý kiến gì ông ta là người ủng hộ kiên định của tống phái lúc này hỏi đánh giá một trưởng bối từng xung đột với tô sán làm gì có ý đồ hay lo trương thao lược lắc đầu tôi không có ý kiến gì làm khuôn mặt phì nộn của chồng g ì ba giật giật anh tô sán vừa rồi em mới đánh cuộc lê oanh nói anh sẽ không tới em nói làm gì có chuyện anh không tới thế là em thắng rồi mục s a i trúc vừa nhảy vừa vung vẩy tay vui sướng như đứa trẻ được quà còn le lưới với đường vũ chị sao lại càng ngày càng xinh đẹp như thế bí quyết gì vậy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 nhưng nhìn đường vũ và tô s á n ở cạnh nhau luôn khiến hắn đau lòng cũng may tô s á n cũng biết điều đó nên chỉ gật đầu chào sau đó quay sang nói chuyện với lê oanh và mục sai trúc nhìn lê oanh thân thiết kéo tay tô s á n đường vũ khó chịu lắm làm như vô tình hỏi lê oanh tôn m ạ n có k h ỏ e không áng chỉ không cần vờ vịt nữa cô biết nguyên nhân rồi rất k h ỏ e cậu cũng biết mà tôn m ạ n tốt tính đi tới đâu chẳng có nhiều bạn bè cũng quen với cuộc sống mới bên m ỹ rồi có nhiều người theo đuổi lắm song không biết vì sao tới giờ vẫn thân đơn bóng chiếc vụ này tô s á n không dám tùy tiện chen vào mặt hai cô gái giao phong với nhau làm tượng đất quyển năm chương một trăm năm mươi hai say rượu hai một lúc sau tiền du đi lên gọi mọi người xuống ăn cơm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 chú lê chú cứ để cháu ngồi đây lát nữa cháu qua mời rượu chú ạ dương ánh hoa lúc nãy thêm d ầ u thêm mỡ bôi xấu tô s á n bây giờ thấy lê nghiêm thân thiết với tô s á n thì hơi giật mình đó chỉ là phần nhỏ không khí bữa cơm rất thoải mái lê nghiêm không quên uống rượu với tô s á n vấy tay gọi làm tô s á n rời bàn mời rượu tô s á n có thể xem như gì loại ở hạ hải nam nữ rượu uống như nước nhưng tô sán chỉ uống ba chén đầu là hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới chén thứ bốn là hậu quả thấy ngay thế nhưng lê nghiêm bình thường hiền hòa không cứng ớ p người khác một khi uống rượu vào là nhiệt tình hẳn đang uống vào tô sán không thể không uống đường vũ nhíu mày nhưng tô sán uống với trưởng bối cô không thể nói gì c h ồ n g xì ba đường vũ là loại người chuyên b ở đỡ lấy lòng người khác thấy lê nghiêm càng uống càng cao hứng cũng vào hùa anh lê tôi cũng tham gia một chén hiếm khi uống vui thế này ở nhà mà ngại gì uống tô s á n thấy người bay bay biết uống tới rồi thêm chút nữa là say nhưng không từ chối được đang định n â n g chén thì mục tuyền lên tiếng cháu uống được hắn uống không gung được thì đừng miễn cưỡng có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu tô s á n đầu ớt đã hồ đồ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 ngang bướng nói to cháu uống được tô s á n uống tới mức này rượu vào miệng cũng không khác gì nước lá nữa cứ mời là cầm cốc lên uống cạn luôn mục tuyền không biết nên bực mình hay buồn cười thằng nhóc này hiu lầm ý mình nhưng khí thế của tô s á n làm đám nam nhân ầm ý tán thưởng còn tô s á n thì mất kiểm soát rồi ai mời cũng uống trương thao lược cũng cười nói với tô s á n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 nhưng sau đó tạp chí ấy có được bữa cơm với chiêm hóa ai còn coi y là một sinh viên bình thường tiếp đó mọi người nói tới vấn đề học tập của đường vũ chồng dì ba nói luôn q u ế anh cháu không nên chỉ biết học tập như thời cao chung bây giờ là lúc tạo dựng cơ sở cho sau này ra ngoài xã hội nên mở rộng mối quan hệ nhờ bằng trình đưa cháu đi tiếp xúc với nhiều người hơn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 may vì phía phích không muốn ầm ý nên không báo cảnh sát nếu không tô sán có nguy cơ bị đuổi học chưa biết chừng À! không may là anh biết chuyện này đấy còn biết đầu đuôi câu chuyện cũng biết người bị đuổi khỏi bữa tiệc hôm đó hình như tên là tô sán chẳng ai vì tống bằng trình nói chuyện hài hước mà cười ngược lại c h ố mặt m ộ t sai c h ú t hai tay bịt miệng nhìn tô sán hưng phấn bản tính chỉ sợ thiên hạ không loạn của cô nàng này chỉ thấy ngạc nhiên và hưng phấn thì ra là anh à t ô sán say rồi không hề nhận ra tình hình bất lợi cho mình gật đầu cười to toét vớ ngực ừ là anh đấy h o a anh thật là tuyệt vời bị cả hai câu lạc bộ lớn đuổi đi đây là lần đầu tiên quả nhiên không phải người tầm thường đâu mục sai trúc vương người ra lấy một cái ly không r ó t rượu em cũng muốn uống với anh tiền du m ặ t sầm lại quát con gái nhưng không ăn thua tô sán cười to e t o n nhưng vừa cùng ly với mục sai trúc chưa kịp uống đã ngã vật ra trên bàn ăn gỗ lim tô sán uống say cuối cùng được đỡ lên ghế sofa tai mơ hổ nghe thấy tiếng tv loáng thoáng còn có tiếng mục sai trúc lay mình nói anh tô sán anh tô sán anh ngủ ngon nhé em đi đây đêm đưa t h u i tiệc đã tan ở phòng ngủ tầng hai ông đường hậm hực nói triệu trung đạt là cái thá gì tô sán muốn uống rượu với ai thì nó uống cần gì hắn ở bên chỉ trỏ sao lê nghiêm muốn uống với nó là nó phải uống anh mới là chủ nhà mục t u y ể n lườm c h ồ n g một cái anh giận vì tô sán uống với lê nghiêm thống khoái lại chẳng uống với anh mấy làm anh không có cớ uống cho đã chứ gì làm sao có chuyện đó hôm nay anh mà làm tô sán uống say con bé nó lại không thèm nhìn mặt anh chứ đùa ạ ông đường cười khan mục tuyền chẳng buồn nhìn chồng tô sán uống say được ông đường đưa lên phòng khách nhưng đừng nói nhà mới cho dù là ở dung thành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 nhưng tận mắt chứng kiến con gái bước vào phòng đứa con trai cảm thấy huyết áp tăng vọt đi tới cửa phòng khách nhìn vào thấy đường v ũ cẩn thận đắp lại chăn cho tô sán sau đó lấy gối đè hai mét chăn để phòng tô sán đá chăn ra cực kỳ ôn nhô chu đáo giống như bà hay thức dậy đắp chăn cho con gái vậy thở phào biết chuyện mình lo không xảy ra nhưng cảm thấy mình phải quay về phòng thôi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 có điều đường vũ không dẫn tô sán uống say chuyện này tô sán không có lỗi tô sán không thích uống rượu nghĩ lại cảnh mẹ mình nhìn tô sán hiểu lầm ý mình mà giờ khóc s ờ cười cô thấy thú vị cảm giác như vậy rất tốt chứ cứ phải cùng tô sán đề phòng cẩn thận mãi cũng rất căng thẳng cô cũng nhìn ra thái độ nhiều người với tô sán thay đổi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 trong ánh nắng ban mai pha chút xương mà buổi sớm tràn vào phòng khách chỉ thấy một tuyền đi chân đất mái tóc dài vẫn trên đầu vầy sởi tột u xa phủ lên lên gò má nhu m ỹ hồng hồng chán lấm tấm mồ hôi người mặc bộ đồ thể thao trắng tinh bằng lùa chắc vừa tập thể dục trên sân thượng mồ hôi làm chiếc áo lùa dán lên người trước ngực hiện lên rõ ràng hai vòng cùng tròn trịa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 nhìn cô bé xinh như thiên thần giang hai cái tay bộ bấm x à vào lòng bao nhiêu chuyện không vui đều b a y biến sạch sau này tính cách đường vũ trở nên khô khan nghiêm túc không hề biết làm nũng giận hờn mặc dù do chính mình dạy nên con như thế mục tuyền không biểu thị ra nhưng trong lòng không khỏi mang tiếc nuối giờ thấy biểu hiện con gái như thế vui vẻ t r e o được rồi con cũng chỉ biết cắm nồi cơm điện thôi thức ăn toàn mua s ẵ n không thì ăn mì mẹ còn không biết à tô sán cắn răng cười đường vũ phụng p h i ể u nói con đi gọi cha ông đường thoải mái mặc quần áo ngủ đi dép lê từ trêu lầu xuống mì cũng đã nấu xong tài nấu nướng của mục tuyền là số một người mùi thôi đã thấy muốn ăn rồi mặt này đường vũ muốn so với mẹ mình e phải tu luyện thêm m ộ ư ơ i tám kiếp nữa cảm ơn dì tô s á n gắp mì cho vào t h ì ăn nước mì n g ọ t sợi mì chín đủ mà không mất độ dai suýt xoa khen dì nấu ăn thật tuyệt vời mục tuyền nghe vậy nồ cười khuyết tán tới khói mắt ông đường ăn uống rất dễ nuôi cho dì ăn l ấ y còn đường vũ khỏi trông mong một lời khen lâu lắm rồi mới thấy có được niềm vui nấu nướng như thế tô s á n cháu ăn trứng trần không tô sán gật đầu ngay có ạ lòng đào t hôi gì nhé cháu thích ăn trứng sống được rồi m ộ t tuyền vui vẻ đáp thuần thuộc đập trứng vào muôi lớn cho vào nồi nước sôi sùng sục một lúc sau mang ra vét vào tận b á t tô sán tô sán cắn nhẹ một cái hút sạch lòng đỏ ngầy ngẫy mới chín ba phần bên trong mồm đầy thức ăn vẫn hàm hồ nói u vê g h é quờ quờ mờ ngon quá ăn như chết đói ngay cả cảm ơn cũng quên luôn tô s á n nói xong thì đường vũ gắp một đống su hào d ầ m d ấ m cho vào bát y ăn thêm rau nữa này ông đường cứ há húc mồm hết nhìn vợ lại nhìn con bát mì chưa vơi đi chút nào thằng nhãi này cướp mất đứa con bảo bối của mình giờ lại lấy được lòng vợ mình nữa đặt đũa xuống nghiêm giọng nói tô s á n sau này đừng uống nhiều như vậy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 tô s á n và đường vũ tiến hành ôn tập lần cối u với các môn thống kê quản lý tài vụ kinh tế ma r ke t i n g vờ vờ vơ cho dù rất nhiều người sứt đầu mẹ chán thậm chí học kỳ sau phải học lại thì kỳ nghỉ vẫn làm người ta mơ ước đi dưới cây ngô đồng t h ư thớt lá mùa đông tô s á n bỗng nhiên nhận được tin nhắn của lâm lạc nhiên kỳ nghỉ đông cậu có về dung thành không tô s á n mừng rỡ vội trả lời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 trong tay tôi có một thiếp mời s ự bữa tiệc hàng năm giới thương nhân thượng hải vào ngày kia trên du thuyền ngày n h ỉ cậu có hứng thú tham gia không lâm quang đóng gọi điện thoại cho tô s á n bây giờ hắn nhiễm phải tính xấu hay r ủ rỗ tô s á n chiếc du thuyền ngày n h ỉ này thuộc công ty hữu hạn trung đạt thâm quyến có một trăm ba mươi một phòng khách đồng thời có kỹ thuật viên giạp chiếu phim quán bar s à n nhảy nhà hàng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 truyền thông có đào mới sâu tới mấy cũng chỉ tới tầng cấp của tôi thôi ai cũng biết lâm quang đống này là tổng giám đốc của văn hóa thời thượng dùng từ hiện đại hơn là chủ biên là khe di trần thúc đẩy đằng sau là tập đoàn báo tỉnh tất nhiên rồi trong mắt giới truyền thông chúng ta còn chưa là gì thực lực không đủ chỉ là cái tin giá trị nhất thời thôi lâm quang đống tán đồng tôi cũng thấy thế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 thậm chí có lúc cho rằng vương thanh vì cảm kích mà thích mình nữa chuyện này chưa qua chuyện khác lại tới tô s á n cút điện thoại chưa lâu đang bần thần thì lại nhận được điện thoại từ lâm tê dơ u vinh quy quy u v ũ vừa mới nhấc điện thoại lên bị nghe chửi tô s á n làm sao cậu chọc sẵn em gái tôi tôi nhờ cậu trông non nó cậu trông non kiểu nó à tô sán không biết trả lời ra sao thì lâm tê dơ u vinh quy quy u vũ quay ngoắt một trăm tám mươi độ thôi kệ tôi ở trường chán tới vãi đãi rồi đây kỳ nghỉ đông này phải chơi cho não nhiệt một chút rất nhiều người sẽ tới tên nhãi cậu tắm rửa sạch sẽ đợi bị s ẻ o đi tô sán quên mất lâm tê dơ n u vinh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 sán chầm mặt vậy mà y còn tưởng lưu hiểu tính là câu người mẫu bình thường xem ra sản nghiệp của phạm chi lương hẳn có liên quan tới cô ta lần sau còn tiếp xúc nhất định phải cẩn thận cảm ơn cậu thi tốt nhé hẹn gặp lại ở dung thành quyển năm chương một trăm năm mươi lăm về nhà thi cuối kỳ tới trên p h o r u ô n g đại học thượng hải có câu danh ngôn đi thi không gian lận năm sau làm học đ ệ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 tiết dịch dương thì phải muộn hơn một chút giải quyết vài chuyện xong mới về nhưng h ẻ m lưu rồi cùng tô sán tù h ộ i ở dung thành sau đó cùng đi tàu hỏa về hạ hải vương quy quy và lâm tê sơ n u vinh quy quy u vũ còn chưa xác định ngày trở về hai người bọn họ không phải ở dung thành mẹ vương quy quy một người phụ nữ không cần chồng cung dung sống ở bắc kinh nên vương ui u y sẽ ở bắc kinh một thời gian với mẹ sau đó mới tới dung thành thăm cha lâm tê sơ u vinh q uy q uy u v ũ tuy cha mẹ ở cùng một nơi nhưng chỗ nào có cha hắn thì hắn không muốn ở lâu đời này lâm tê sơ u vinh q uy uy vũ sợ nhất cha mình nên đang đợi vương uy uy có ý chuồn còn lâm lạc nhiên không biết kế hoạch thế nào mua được vé máy bay rồi à, khi nào bay tăng kha gọi điện xác định ngày về của tô sán không biết tới lần thứ mấy rồi ngày hai mươi ba con thi xong vé máy bay còn chưa lấy được có điều đặt vé ngày hai mươi năm sáng bay tối con về tới nhà con sẽ thẳng nhà luôn cha mẹ không cần ra đón khỏi cần nói tô s á n đặt hai vé máy bay vậy đồ đạc mang về phải gói gơ e mơ cho ví đừng đế rơi có mang máy vi tính về không không mang về thì gửi cho cẩn thận tiếp đó là nỗi lo luôn thùa của một người mẹ ma gửi tin nhắn tô s á n vì biểu hiện kiệt xuất của hắn đại học hava đã thông qua đơn của hắn ngày ba mươi mốt tháng tám hắn sẽ vào đại học harvard học m ộ tâm lý hôm đi phỏng vấn giáo viên phỏng vấn còn nói ông ta rất mong đợi hắn vào đại học harvard vì hiện giờ ông ta cũng thường xuyên lên pha xe rất thích đại học harvard cần một mạng xã hội như vậy pha xe thực ra không phải là ý tưởng nguyên thủy nhất trước đó ở mỹ cũng có nhiều trang w e b tương tự khi pha xe khuyết chương có một cao tầng New Hampshire từ chối đưa nó vào vì trường bọn họ cũng có một trang web cho tìm kiếm liên lạc sinh viên trực tuyến lúc này ma và tô s á n không giao phong với trang web này mà đánh vô hồi đem số liệu các trường sử dụng pha xe giao cho trường học đó trường học này thông qua con số biết rằng bọn họ cần pha xe chứ không phải pha xe muốn tiến vào thế là đường trở nên thông suốt Tô sán tiện tư sán kỳ đầu la ma d ù nói g phòng Nâng để thuê phòng, Thuê trình viên lập cấp may m c Cùng v ớ t hiện u chuyên ê một môn tác phòng công tác chuyên môn gần đ ạ học Hava hết phần h đã dùng hết phần, nói Ma i giờ có nhà đầu tư mạo hiểm đ a n g bắt đầu theo dõi bọn họ có cả công ty phần mềm công ty mạng liên tục án thì sẽ có hỗ trợ tài chính lớn lớn bằng cách nắm đấm nhưng tới giờ vẫn chẳng có ai thực sự bỏ tiền ra tô s á n và ma đạt thành công thức chung bọn họ sẽ bán ra một ít cổ phần nhưng không phải là bây giờ không cần tô s á n phải nói ma cũng đã nhìn ra pha xe rồi sẽ cực kỳ giá trị dù ở mỹ hay tê quy h ọ c kỳ cũng sắp kết thúc bọn họ phải bắt đầu tính toán cho sự nghiệp và lý tưởng tiếp theo ngày hai mươi năm mùa đông thượng hải rất lạnh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 đường vũ đi tới đâu khá bắt mắt tới ngay cả tiếp viên hàng không phát thức ăn cũng cười với bọn họ tươi hơn nhiều vì quản lý không lưu ở thượng hải có chút trục chặt làm chuyến bay bị chậm một tiếng dưới khi tới dung thành đã là m ộ mươi giờ cùng đường vũ rời m á y bay lấy hành lý bật điện thoại lên thấy một đống tin nhắn đều hỏi y đã về chưa có chuyện gì xảy ra rời đại sảnh ông đường lái chiếc sơ len du sơ tới đón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 t ô s á n có cảm giác thân thiết xe của ông đường chỉ dừng ở trước cổng tiểu khu thả tô s á n cùng hành lý xuống nếu tô s á n và đường vũ là bạn bè bình thường ông đường còn có thể tiện đường lên nhà tô s á n chào hỏi một chút nhưng quan hệ tô s á n và đường vũ như thế gia trưởng hai nhà gặp nhau không khỏi mang ý nghĩa chính thức nào đó tuy ông đường rất tán thành tô s á n nhưng tất nhiên vẫn nghĩ cho con gái mình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 nhà gái hài lòng lắm quyển năm chương một trăm năm mươi sáu về nhà hai tô s á n rất nghi ngờ nhìn điếu thuốc trong tay cha mình cha xuống đón con hay kiếm cớ trốn mẹ hút thuốc ha ha ha thằng nhãi này một công đôi việt mà đưa hành lý cha sách cho thôi để con sách được rồi tô s á n kéo hai cái va li y mang hành lý về cũng không phải nhiều cha chưa già tới mức đó tô sán đành để cha mình kéo một cái va ly hai cha con một trước một sau đi trong sân bị đèn đường chiếu thành cái bóng dài bóng con dài hơn bóng cha rồi sân tiểu k h u tới tối rất náo nhiệt chủ yếu là phụ nữ trung niên luyện tập thể thao thấy hai cha con tô sán đều đưa tay vấy chào tô sán nhỉ phép về rồi đấy à uống trà càng ngày càng đẹp trai Cha trà, trà lớn quá cơ m ắ p thật sắn chắc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 ngô thị nghĩa mới năm thứ nhất đã được tuyển làm tiếp viên hàng không hiện giờ đang bay thời này tiếp viên hàng không còn chưa tràn lan đại t r ả i như mấy năm sau vẫn là tài nguyên hiếm ưu đãi lớn địa vị cao trong xã hội là từ đại diện cho ưu nhã lãng mạn những cô gái gia đình có bối cảnh thông qua quan hệ để được làm tiếp viên hàng không rất nhiều năm hai nghìn một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 ra thế quyết định còn có đủ yếu tổ tổng hợp tính cách tập tính sinh hoạt quản lý gia đình thực lòng tô sán lo đường vũ chưa qua được ải mẹ mình nếu lần đầu để lại ấn tượng xấu thì sau này phải tốn công thay đổi vụ này có lẽ nhờ cha nói trước rồi nếu không với tính cách của mẹ mình không đi xem mắt con dâu tương lai luôn mới là lạ đợi cho vợ hỏi chán rồi tô lý thành mới vào việc chính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 sau này tốt nghiệp ra trường có muốn làm quản lý ở chuỗi cửa hàng của mẹ cũng phải dựa vào thực lực không ưu tiên gì hết nhưng bây giờ lại đâm lo nó còn chẳng thèm kế thừa gia nghiệp tăng kha vẫn còn dối dắm không biết vui nhiều hay buồn nhiều hơn tô s á n về nhà còn báo cả cho nhà cậu cả thế nên một lúc sau m ở cả doãn thục anh gọi điện tới hỏi xem ở nhà lịch trình thế nào để còn mời cả nhà tô s á n sang ăn cơm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 Thấy mẹ mình nói chuyện với cả mà thi thoảng Tựa tựa thì tới Tô thấy mình chuyện nhìn mình không mình Không hiểu nói chuyện gì. Quyển 5, Chương Quyển mẹ mỡ mà gì nói đoán liên quan Sán rờn rờn nói với liếc cười rồi cả cứ là bữa cơm gia đình tiệc nhà đại gia đình họ tặng phải bốn ngày sau khi tô s á n về nhà mới tổ chức được vì lúc đó mới tập trung được đông đủ địa điểm đặt ở nhà hàng ngân hành đường lâm giang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 thấy tô sán đứng ở ban công thì đi ra nhưng t à n g viên lại bị t à n g na đuổi vào trong phòng từ bé nó luôn được chị yêu quý nhất bây giờ thấy chị mình thay lòng đổi dạ thì nhìn tô sán với ánh mắt thù oán đường phú nghe thấy tiếng người bên cạnh ở đầu kia cười anh bận v i ệ c của anh đi người bận rộn t à n g na đợi tô sán tắt điện thoại xong mới đi tới ôm lấy một cánh tay y không nói gì mà hít mắt cười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 Giới t h i với người trung niên ệ u trung t r ô n g k h á đ ô n hậu cạnh bên tô sán Tô đây là cục trưởng lộ trung hoa của cục xác bản gọi là chú lộ quản việc nhân văn đây là chuyên gia đấy cháu nên thỉnh giáo chú ý xem nên cần cải tiến cái gì có một thời tô s á n từng nghĩ cậu cả mình chơi nghèo thích s ầ à u mê huyền ham q uy nhưng về sau ra đời cách nhìn có nhiều thay đổi biết nhiều người hiểu lầm cậu mình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 trên quan trường chẳng phải ai ai cũng trơn tuột lõi đời có nhiều người giữ chuẩn tắc của mình cho dù vị trí của họ không cao nhưng được cao tầng tín nhiệm luôn được tin tưởng khi xảy ra chuyện giống như khi lưu thành ngã ngựa khiến cả tinh dung chuyển vương bạc nhìn chúng người kính kỳ quái gì có chút cố chấp ngược lại một số người quá giỏi luồn lách không đáng tin tưởng đạo lý đơn giản nhất chính là lãnh đạo nhìn quá thấu anh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 nhân tố xám quản vơ vờ vờ tô s á n hiểu đây là cậu cả đang gây dựng nhân mạc h cho mình cũng rất quý giá tô s á n đâu có phải là con cái gia đình có nền móng sâu như vương uy uy lâm lạc nhiên có cả đống tài nguyên để mà tùy ý tiêu xài lãng phí tay làm hàm nhai đôi lúc tô s á n cũng biết chăm chỉ cần mẫn nói chuyện với lộ trung hoa chỉ một chút trước bữa ăn nhưng nói vào thực chất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 mấy lần cầm đũa lên tỏ ý nhắc nhở mất tới nửa tiếng bữa cơm mới được bắt đầu m ở còn đi đóng chặt hết cửa nẻo mới chịu yên ta lúc này ở bên ngoài quán ngân hạnh một chiếc phê gia di m o d đe na ba trăm sáu mươi mùi trần màu đỏ rực vừa đ ổ lại trước cổng nhà hàng phục vụ nhà hàng không chịu trách nhiệm đ ổ xe thay khách chỉ đứng tại chỗ tiếp đãi nhưng hai phục vụ xinh đẹp đứng trước cửa mắt như sáng lên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 hai mươi tám thực chất chỉ mới hai mươi hai là xe của tằng toàn minh trung niên nam tử chỉ chính xác chủ nhân của chiếc xe đỗ bên cạnh cây ngân hạnh tằng toàn minh nam tử trẻ mắt nheo lại mặt trở nên âm trầm nam tử trung niên tên là lưu bình thư ký của phó thị trưởng đào sương bình còn nam tử lái xe là đào trừ hồng con trai chủ tịch tập đoàn nam ninh quyển năm chương một trăm năm mươi tám khách không mời tập đoàn nam ninh thành lập năm tám mươi bảy ở chiết giang kinh doanh các l í n h vực khai thác địa ốt xây dựng đảm bảo đầu tư bách hóa siêu thị khai thác đất hiếm chế tạo tháng m ộ ư ơ i hai năm hai nghìn một hộ nhuận đoàn t ổ với người nhà ở luân đôn thừa nhận toi một trăm n g ư ờ i giàu nhất trung quốc đại lục chỉ có hai mươi là chính xác lọt rất nhiều nhân vật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 Hắn bắt điều này dính líu tới sự kiện vào tháng một mươi năm hai nghìn liếu một trung tâm dự trữ đất đai lấy cớ cải tạo thành phố cũ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 Trung tâm dự trữ đất dự đai chủ ỉ là lại đơn nghiệp chống vị sự nghiệp dám y b a nhiệm kế o ạ c có h không Nếu n g ư ờ chống lưng đằng sau thì nghĩ cũng chẳng、dám. Chủ thì nghĩ h lưng đằng n sau dám i trung tâm dự trữ đất đai là người thuộc đích hệ của đào sương đình lần này bọn họ thu hồi mảnh đất kia chính là giúp tập đoàn nam ninh tây tiến đỉnh xây khu vực nhà ở và thương nghiệp mới tạo nên khu sinh sống cao cấp ở dung thành là một mắt xích cực kỳ trọng yếu trong chiến lược tây tiến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 mẹ kiếp để xem chủ nhiệm tặng ông ghê gớm tới mức nào đào trừ hồng nhìn chiếc xe của tặng toàn minh khói mắt xẹp qua nụ cười â n v u sau đó mở cửa xe bước xuống chuyện xảy ra tiếp đó làm lưu bình mắt trợn chừng không dám tin dựa vào lời ra tặng toàn minh uống ngày ngà không giữ được bức xúc trong lòng nữa thời gian qua áp lực áp lực của ông rất lớn bây giờ chỉ có người nhà không nói nói ra phát tiết một chút tòa án điều dạy trung tâm dự trữ đất đai nói chức trách của ủy ban kế hoạch là phối hợp với cơ cấu tài nguyên đất đai dự trữ những mảnh đất tốt tức nhất là lão châu của c u ộ c quốc t h ổ và tên họ trương kia cùng một bọn phê duyệt đó là hạng mục vì kiến thiết cộng đồng cộng đồng c a h s ắ n trước kia tôi ở ủy ban kiến thiết tôi còn l à gì c á h trò của bọn chúng pháp luật có quy định rõ ràng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 mặt cứ như gái bị phụ tình cậu út tăng triệu đinh hiện giờ làm giám đốc bộ phận một xí nghiệp dân doanh vốn đăng ký tới năm mươi triệu nhưng bây giờ địa vị tăng toàn minh rất cao tô lý thành càng là tổng giám đốc đại dung đến chị mình cũng là giám đốc chối cửa hàng tự mình làm bà chủ cậu út không còn không gian khoe khoang nữa tính khí p h ủ phiếm trước kia thu lại còn khuyên can anh mình có người gõ cửa tăng toàn minh mới thôi không nói nữa mở cả thở dài đi ra mở cửa năm người cầm chém rượu đi vào nhà lão tằng ăn cơm ở đây à tôi nghe em vợ cục trưởng châu nói mới biết sao sợ chúc tôi tới quấy nhiễu ạ cho dù lòng bực mình thế nào tăng toàn minh cũng cầm chém đứng dậy trước mắt là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh còn có thư ký lưu bình ba người còn lại có nam có nữ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 Khó sửa được. Vị phó chủ nhiệm văn phòng nhìn sửa sán qua được cười Vị văn tô À ra đây là cháu của chủ nhiệm tằng trông mặt mũi sáng sủa nói tới đám tiểu bối tôi cũng có một người muốn giới thiệu cho chủ nhiệm tằng đây là đào trừ hồng con chủ tịch tập đoàn nam ninh đào trừ hồng đi vào đã khá gây chú ý rồi vì khác mọi người cầm chén s ứ rượu trắng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 không đi lên chào hỏi nhích mép cười thì ra là chủ nhiệm tặng thái độ g i ọ n g điệu khiến người ta cực kỳ khó chịu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng không hề có dấu hiệu báo trước nhưng chỉ tích tắc đột nhiên đào trừ hồng thay đổi hẳn đi tới dùng hai tay bắt tay tặng toàn minh ngưỡng mộ thanh danh của chủ nhiệm tặng lâu rồi à phải chủ nhiệm tặng có phải ủy ban kế hoạch dùng xe ca hơ ừ、oh. mơ gơm nhỉ vừa nãy đi vào tôi thấy phía dưới có một cái xe bị mặt trời chiếu làm n ư ớ cửa c kính ông nên xuống xem có phải xe của ủy ban kế hoạch không cả nhà kinh ngạc tăng toàn minh sắc mặt biến đổi mấy lần nhưng không phát tác m ở cả doán thuộc anh ngay lập tức chạy ra mở cửa sổ nhìn xuống dưới ô n g lấy hai má kêu lớn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 tường nghe nói cháu trai thị trưởng đào là một tên h ố n thế ma vương xem ra đúng là không sai vừa rồi đào trừ hồng nhặt cục đá bên đường ném vào cửa sổ xe của tặng toàn minh tim lưu bình lúc đó vót tới tận cổ mấy người đi cùng trừ hồng đào thầm chửi bới không ngớt ai biết thằng nhãi này khốn kiếp đến thế đây không phải cách chơi của quan trường mà là của đám lưu manh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 lưu bình vội vàng kéo đào trừ hồng đi mấy người kia nói mấy câu không quấy dày nữa rồi đi nốt tăng triệu đinh đập mạnh bát xuống bàn vừa rồi kìm n é m tới sưng cả phổi thằng nhãi ranh tăng toàn minh tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra nhưng nói ít hơn rượu uống nhiều hơn bữa cơm hoàn toàn không còn chút không khí nào nữa cửa kính xe của tăng toàn minh bị đập nứt từ bên ngoài cả kính trước lẫn kính bên tạo thành vô số vết g i ạ n như mạn g n h ệ n chỉ cần chạm vào một c á c h là vỡ nát nhìn cửa kính kêu lách tách n ư ớ c vỡ rơi xuống t ă n g na cắn chặt răng doãn t h ụ c anh tức tới người run rẩy muốn đi tìm người nhà hàng nói chuyện t ă n g toàn minh ngăn cản đập xe là đào trừ hồng đến ông còn đang nhìn thì nhà hàng làm gì được chút giận vào người không liên quan có í t gì tin tức sau đó không chân lan đi khắp nơi người có mặt ở nhà hàng ngân hạnh hôm đó đều bị bạn bè đồng nghiệp hỏi chuyện mấy cái trò nhập nhèm chuyển nhượng đất đai này là quy tắc ngầm bao năm rồi tăng toàn minh đi chọc vào tổ ông vò vẽ đây không phải là lợi ích một người mà là cả nhóm người đằng sau đám chương chiếu ngủi mấy ngày trước uống rượu nói hắn không lo tăng toàn minh vác đá đập chân mình sớm muộn có người chỉ tặng toàn minh quả nhiên là thế nghe nói người đập xe là cháu của thị trưởng đào tôi đã nói rồi ủy ban kế hoạch cứ làm chuyện tốn công lại mất lòng người chặn tài lộ không khác thù giết cha cướp vợ đụng vào chương chiếu ngụy đâu dễ nó liên lụy tới cả đám trương tam lý tứ nữa bọn chúng lại chẳng chó cùng rút xấu ạ lần này bị đập xe chỉ sợ là một cảnh cáo có người thở dài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 có lần tằng toàn minh bị con cháu cán bộ bao vây chặn đường tằng kha và tằng triệu đ i n h xông vào giúp nhưng ba anh em sao đánh được mười mấy đứa cuối cùng tằng toàn minh nổi điên cầm g ạ c h liều mạng mới đuổi được đám trẻ con kia đi ba anh em cũng bị đánh thâm tím mặt mày sức đầu chảy máu thua thì thua nhưng cho người ta thấy ba anh em tằng xa không vừa không phải là hồng mềm cho người ta muốn bóp thì bóp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 t ô lý thành cười mắng bề ngoài tỏ ra không để ý thực chất trong lòng được con bở đít tư vinh là khó tránh quyển năm chương một trăm sáu mươi tôi thích phong cách cũ hơn cho dù bầu trời rung thành âm gu như đang ập hồ một cơn bão nhưng tô sán trăng để ý ngày ngày theo dõi kính viễn vọng chỉ mong một lần được gặp niềm vui bất ngờ như lần trước đào trừ hồng đập xe của tặng toàn minh chuyện này nhìn có vẻ rất nhỏ nhưng ý nghĩa đằng sau nó lại lớn tạo thành rất xấu với tằng toàn minh đào trừ hồng tỏ rõ thái độ không coi tằng toàn minh ra gì cho thấy thế lực đằng sau hắn bất mãn với tằng toàn minh phá hỏng quy tắc ngầm bên phía tằng toàn minh không có hành động đáp trả thích đáng phe trung lập ngả về phía đào hệ báo chí cũng vậy bắt đầu không cho đăng tin tức liên quan sự kiện giải tỏa bạo lực làm người dân bất mãn tự t h i ê u nữa có tin nói trương chiếu ngụy thu thập tài liệu tặng toàn minh đ ã kích báo thù có điều tạm thời cơ cầu giám sát không có động tính trước tết xuân một số người đang cười một số lo lắng trùng trùng vào lúc đó tô s á n nhận được điện thoại vương quy quy lâm tị dương u vinh quy quy u vũ về tới dung thành rồi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 quách tiểu trung về kéo y ra ngoài quán ở cổng tiểu khu uống cà phê tình cờ gặp dương chiêu triệu hâm bốn người ngồi uống cà phê trò chuyện vui vẻ còn dù tô sán đi tham gia hoạt động tô sán gật đầu nói sẽ cố gắng tới nói ra tô sán trông có vẻ quen biết giống đấy nhưng điểm lại thì bạn bè ý có lưu d u ộ tiết d ị c h dương là người bạn từ nhỏ không tính với đám vương uy uy là có duyên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 cái bàn thấp nên vương thanh nhoài người tới một tay trống cầm xem tài liệu làm cái mông vinh lên thành đường cong ưu mỹ mái tóc dài đen bóng từ mé phải thả xuống vai một cái bút bi màu trắng xoay tròn giữa ngón tay nho nhắn không đi tất lùa cặp đùi trắng trèo phía dưới váy vắt lên nhau chân đi dày cao gót xa hơi lắc lư là nguyên nhân tạo ra rung động ở ngực khiến tô sán không tập trung xem tài liệu được theo cáo cáo tài sản năm nay dự kiến doanh thu đạt tới bốn trăm i triệu lợi nhuận là một mươi tám hai mươi triệu lãi dòng chừng một ư ơ i bảy triệu đã có không gian lợi nhuận lớn như vậy rồi sao tô sáng nằm ư ờ n ra trên vế s o f a dài đầu gối vào thành vế dày tất cởi cả ra thoải mái cho hết chân lên vế vì thế mà vương thanh phải tạm thời rời chỗ làm việc của mình ra bàn tiếp khách bên ngoài gió thổi ồ ồ lại thêm cơn mưa nhỏ làm hơi anh thấm vào x ư ơ n g ngồi ở gian phòng ấm áp một bên là cốc trà thoang thoảng có đủ thứ bánh ngọt ngon lành cách cửa kình sáng người là thành phố tấp nập chưa kể mỹ nhân như họ ở bên còn gì bằng câu hỏi này của cậu rất có vấn đề đấy vương thanh hử một c á c h lườm tô sán quanh năm vứt bỏ sản nghiệp đấy khiến cô lo hết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 gần đây tập trung chủ yếu cho truyền thông ba la và pha xe chuyện ở đôn hoàng hoàn toàn s o một tay vương thanh lèo lái so gia thục sơn năm nay mới trải rộng toàn quốc doanh thu tám mươi triệu còn truyền thông ba la thì khỏi cần tính muốn đọ với vương thanh cứ năm sau xem thế nào đã rồi h ắ n g hay hình dung một cách trực quan nhất là số tiền vương thanh kiếm về năm nay đủ để tô sán mua năm cái ben l y nhanh hơn cả tô s á n dự tính vậy đôn hoàng có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo rồi tức là cơ cấu dây chuyền ở kinh thượng vương thanh rõ ràng cảm thụ được ánh mắt của tô s á n thi thoảng lại liếc nhìn mình lý do cô cũng biết vì cô cuốc áo sơ mi của cô cởi tới cái thứ h a i vừa vặn lộ ra khe vú nhưng lại không để lộ mép áo lót ngực của vương thanh rất đầy đặn hơn nữa còn sát nhau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 trước kia c h ỉ thường mở quốc số một cài quốc số hai bỏ quốc số ba bây giờ mở quốc số một h a y cài quốc số ba tôi chỉ thắc mắc có phải chị thử nghiệm phong cách mới không thực tình mà nói tôi thích c ũ hơn